sinh sương chất vị. phàn lạc. Quyển 4 chương 9. Xin các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz -e. thể thao nhanh chống đi tới biệt thự bên bờ biển. Biệt thự nằm một mình một mặt giáp với vách núi. Bên trong không có ánh đèn. Giữa trời mưa to trong âm trầm vắng vẽ một cách khác thường. Nương. E B Hành phong dùng dây thép mở khóa cửa Tự dở nghĩ Gần đây mấy cái kỹ thuật này mình luyện càng ngày càng quen Xem ra đề xuất làm thám tử của Trương Huyền cũng không đến nổi không có khả năng Căn phòng chìm trong bóng tối toát ra hàng khí lạnh như băng Nhờ vào ánh sáng của tia chớp xẹp qua Nương, Vì B Hành phong đi vào một góc phòng khác Bắt đầu tìm kiếm cơ quan mật thức ở chỗ giá sát Lúc trước khi anh xem xét kết cấu căn nhà của lục gia Thuận tiện cũng tìm hiểu về kiến trúc của căn biệt thự này Căn nhà này có tầm ngầm Các bố trí đường ốm nước đã chứng minh điểm này Dựa theo những điểm đánh dấu trên bản vẽ Chốt mở hẳn là thiết lập tại giá sát Thật may mắn Rất nhanh liền tìm được chốt mở Giá sách dịch chuyển Một cái cầu thang tối như mực hiện ra trước mặt nơ V E B, B. Hạnh phong Anh mở di động ra Nương theo ánh sáng mỏng manh đi xuống dưới Cuối cầu thang là cánh cửa có dán giấy niêm phong Trong bóng đêm phong ấm phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo Chủ nhân, mật thất bị lục huyện định dùng bồ chú phong lại Nếu mở cửa, nhất định sẽ kinh động đến cô ta Đơn Gì E B Hành phong dơ tay lên đến trước lá buồn Do dự một chút lập tức kéo nó xuống. Ta chờ cô ta đến. Anh đẩy cửa đi vào. Bên trong là một căn phòng rộng lớn, bốn cách tường xanh vàng rực rỡ. Ánh sáng yếu ớt của đèn treo ánh vào tường phản xạ ra màu sắc rất yêu dị. Ngay trước mặt có bày một hương án. Trương Huyền nằm cuộn tròn bên cạnh hương án, hình như là đang ngủ. Nơn IEB Hành phong tim đập mạnh tiếng lên ôm lấy cậu ta dùng sức lắc Trương Huyền Trương Huyền Lắc nhẹ chút Hiện tại đầu tôi rất chán Anh không cần lửa cháy còn đổ thêm dầu được không Trương Huyền tay chân lạnh như băng Nghe có tiếng gọi nên hơi hơi mở mắt ra Nhìn đến Nơn IEB Hàn Phong, khuôn mặt tái nhật mỉm cười. Tới thật là nhanh. Tôi còn lo lắng ít của anh không thể lý giải được ý tứ của tôi. Nơ y, e, B Hạnh Phong tức giận nhiều cậu ta đứng dậy. Tôi sao lại có thể không rõ. Đừng quên tôi là chủ tịch của cậu. Trương huyền toàn thân hư nguyễn. Chỉ có thể dựa vào người nơ. E. B Hạnh Phong Cười nói này Anh đừng có lúc nào cũng không quên nhấn mạnh thân phận của mình có được không Sự dựa vào gần gũi làm cho tâm của nương B e. e B Hạnh Phong thoáng yên ổn, Hỏi cô ta làm cậu bị thương ở đâu Ở đâu cũng không có Là tôi không cẩn thận bị tê đăng chứa phải May mà tôi thông minh Kịp thời dùng phép bảo vệ tâm mạc Nếu không thứ anh nhìn thấy lúc này chính là một đống xương trắng Không được nói vậy Lời trương huyền nói đã chứng thật cho suy đoán của nơ V e. e B Hạnh phong cũng làm cho anh hiểu được đối thủ rất lợi hại nơi này không thể ở lâu anh đỡ trương huyền chuẩn bị rời đi ngay lập tức ánh sáng ở cửa đột nhiên tối đi có người đi vào bóng dáng hiểu điều chặn ngang đường đi bọn họ cô ta nhìn nơ a e. e. b hàn phong Buồn vã nói anh không nên tới đây. A, tới rất đúng lúc tên lửa bay cũng chưa nhanh bằng cô đấy. Cho dù không thoải mái, Trương Huyền cũng không để cho miệng nhàn rỗi. Người phụ nữ đó không thèm để ý đến lời châm chọc của Trương Huyền. Chậm rãi đến gần bọn họ. Tay phải cầm sườn tê giác giơ lên. Trong bóng đêm sườn tê giác ánh ra ánh sáng xanh âm u tàn ác. Trương Huyền vội che ở trước người nơ I, E, B, Hành Phong Nhỏ giọng hỏi những người khác đâu Cái gì mà những người khác Ui trời, anh không phải là chỉ dẫn theo một mình bối hậu linh đến đây chứ Nhìn nhan khai đang bay bay giữa không trung Trương Huyền trước mắt chán ván Lại nặng nề ngã vào trong lòng nơ I, E, B Hạnh Phong Rên rỉ nói tôi nghĩ anh nghe hiểu những gì tôi nói Ít nhất cũng sẽ tìm mấy vị Pháp sư cấp cao đến Thời gian gấp như vậy, anh biết đi chỗ nào tìm Pháp sư, lại còn cấp cao Người phụ nữ dừng lại ngay phía trước bọn họ Nhìn nơ V E B Hành Phong Cười đến vẻ mặt có vẻ bất đắc dĩ Hóa ra những gì thương lượng trong cuộc điện thoại lúc nãy là anh tính kế lừa tôi Còn nói không cần hắn Bây giờ lại vì cố hắn mà ngay cả mệnh của mình cũng không quan tâm chạy tới đây Cô không phải cũng một mực tính kế tôi sao Trình Lăng Dưới mái tóc ngắn màu vàng là khuôn mặt trắng nõn của Trình Lăng Không có bộ dạng suy yếu như khi ở phòng bệnh Mà là vẻ mặt âm lạnh bình tĩnh Anh sao lại đoán được Trương Huyền ở đây Là cậu ấy chính mồm nói cho tôi biết Nương Y E B Hành phong lạnh lùng nói cô rất nóng vội Đáng ra không nên đối phó với Trương Huyền Nếu không tôi cũng không thể nghĩ ra người vẫn luôn ở sau thao túng tất cả là cô Trình Lăng ngạc nhiên nói hắn nói cho anh Khi nào Chính là lúc Trương Huyền mắng anh trong khi nói chuyện điện thoại Có điều nơ I. E B Hàn Phong không có ý giải thích Đó là bí mật nhỏ giữa bọn họ Anh không muốn chia sẻ với bất kỳ ai Trương Huyền chưa từng kêu tên đầy đủ của anh Lúc tức giận hay lấy lòng sẽ gọi anh là Chiêu Tài Miêu Bình thường thì gọi là Chủ Tịch Cho nên khi nghe Trương Huyền gọi mình như vậy Anh liền chú ý nghe Câu đầu tiên lập lại hai lần khốn nạn Đó là cố nói anh chú ý chữ thứ hai đếm ngược ở mỗi câu Ghép các chữ đó lại đọc giống như là hầm ngầm biệt thự trình lăng Cho phép bạn bô bô cách ngang để giải thuyết đoạn này Hán Việt câu bạn huyền chửi anh phong như sau Nơ y y e b hành phong nhĩ giá cá đại hỗn đảng hỗn đảng Vô tình đáo giá chủng trình độ Quy ngã mọi thứ thú nhĩ đô dụng tan linh lực Hiện tại nhĩ cương nhiên thuyết yếu hoa biệt nhân, nhĩ yếu chân tố đáo giá cá đứt bộ, ngã nhất định lạc nhĩ hạ đứt. Chữ thứ hai đếm ngược ở mỗi câu là trình, linh, biệt, đích hạ. Lăng đồng âm với linh ghép lại rồi dịch ra chính là hầm ngầm biệt thự trình lăng. Thời gian không đủ. Trương Huyền đại khái là muốn ám chỉ mình bị Trình Lăng nhốt dưới tầm hầm ngầm tại biệt thự ở bờ biển. Anh vốn đã bắt đầu hoài nghi Trình Lăng. Sau khi nghe câu nói ám chỉ của Trương Huyền, tất cả những gì không giải thích được lúc trước lập tức đều hiểu được. Đơn Đi Ê B Hành phong nhìn lướt qua những tượng gỗ đặt trên hương án. Nhìn thấy có một cái tượng gỗ trên đó có khắc tên Anh nhẹ giọng nói kỳ thật Lục uyển Đình đã chết sau khi về nước không lâu Cô ấy cho tới bây giờ căn bản chưa từng xuất hiện trước mặt tôi Tất cả đều là một mình cô tự đạo tự diễn phải không Anh nghĩ lại Trình Lăng lúc học đại học thuộc câu lạc bộ kịch nghệ Sở trường không phải là diễn kịch và bắt chứ sao kỳ thật nữ quỷ luôn quấy rầy anh sau cái đêm mưa to mà anh bị thôi miên chính là lục hiển đình. có lẽ nói cô ta là nữ quỷ là nói quá sự thật. đó chẳng qua là một đống chất niệm không thể bỏ đi. mỗi lần cô ta xuất hiện, không phải để giết người, mà là cảnh báo cho bọn họ. cho nên ngày đó cô ta mới có thể liều lĩnh tìm tới anh bảo anh đi đến lục gia của người. Đáng tiếc đến cuối cùng anh vẫn không hiểu được ý của đối phương. Đúng vậy, bộ xương trắng cảnh sát vớt từ dưới biển lên mới là lục uyển đình thật. Sau khi cô vết nhân tại sao còn muốn dùng tê đăng chiếu tán bọn họ hồn phách làm cho bọn họ không thể luân hồi? Bởi vì tôi cần linh hồn của bọn họ. Hơn nữa những người đã có ý hại tôi thì tôi cũng không muốn để cho bọn họ chết thoải mái như vậy. Đừng có tìm lý do cho hành vi phạm tội của cô. Trình Lăng sắc mặt trắng bệch oán hận nói tại sao anh lại chỉ trích tôi? Cái này căn bản không phải lỗi của tôi, là Lục Thiên An muốn giết tôi trước. Ông ta thiết kế tai nạn xe cộ hại tôi. Nếu lúc ấy trên xe không có sườn tê giác cổ thì tôi đã chết rồi Cô vốn là đã chết Người cầm tê đăng sợ dĩ không sợ pháp chú Là bởi vì bản thân chính là người chết Lục Thiên An chẳng qua là ghét một người chết Tôi đã chết Trình Lăng nhớ tới vụ tai nạn xe cổ đó Trước mắt một trận hoảng hốt Kỳ thật cô cũng không phải là sau khi tai nạn xe đã thoát được ra ngoài Mà là chết ngay tại chỗ Máu chảy lên sườn tê giác cổ giữ ở trong người Nhiễm đỏ cả cổ khí lạnh như băng đó Ngay lúc đó cô mông lung nhìn thấy có một người đàn ông thần bí đi về phía cô Lợi dụng linh lực của sườn tê giác cổ một lần nữa cho cô linh hồn Làm cô sống lại cũng nói cho cô bùa chú ngủ hành miên rũa. Điểm tê chiếu linh. Người đàn ông thần bí nghe xong lời kể của Trình Lăng. "Nương, ngươi e, B. Hàn Phong nghi hoặc hỏi là hắn dạy pháp chú cho cô để cho cô viết người lung tung. Không phải giết người lung tung Trình Lăng kêu to lục thiên an muốn giết tôi." thậm chí còn muốn đem tội danh đổ lên trên người anh. Hàng Duy thôi miên anh. Triệu Uyên uy hiếp anh. Nếu bọn họ vì tiền mà có thể không chút do dự bán đứng linh hồn của mình thì những việc tôi làm có gì không đúng? Vậy lão ông thì sao? Lão ông không phải là do tôi viết. Là Hàng Duy Mục đích là để cho anh càng tin tưởng rằng mình đã giết người Tôi bất quá chỉ là sau đó nhân cơ hội lấy hồn phách của lão ông và đem cút áo của Lục Thiên An bỏ vào chỗ ông ta chết mà thôi Vậy còn Lục Uyển Đình Chuyện Lục Thiên An sẽ hại cô vào bữa tiệc là cô ấy tiết lộ cho cô đúng không Cô ấy đã hảo tâm giúp cô tại sao cô còn muốn giết cô ấy Đây là nơ, cười, ê, phong suy đoán. Bởi vì không có lục uyển đình cảnh báo thì Trình Lăng không có khả năng rõ như lòng bàn tay về những hành động của lục thiên an. Nhưng Trình Lăng lại ghét cô ấy. Những bức tượng điêu khắc chỉ làm được một nửa kia không phải vì lục uyển đình thực hành kế hoạch mà tạm thời bỏ đó. Mà là Trình Lăng căn bản không biết điều khắc, Bởi vì tôi ghen tị Trình Lăng cười ha hạ Dưới ánh đèn tối mờ càng làm cho biểu tình của cô ta âm trầm vô cùng Lục Uyển Đình đối xử với cô ta đúng là rất tốt Còn vì cô ta mà cãi nhau với Lục Thiên An Cô ý về nước rồi ở lại Nhưng Lục Uyển Đình càng làm như vậy Cô ta lại càng ghen tị. Trước lúc tiến vào Lục gia, cô ta chưa bao giờ dám tưởng tượng có cuộc sống như Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình hạnh phúc như là những nàng công chúa trong truyện cổ tích, mà cô ta thì lại mỗi ngày đều vất vả kiếm sống. Ông trời căn bản là không công bằng. Cho nên cô ta đã thề Những thứ gì vốn thuộc về cô ta thì dù phải tốn bao nhiêu công sức cô ta cũng sẽ lấy lại Sừng tê giác cổ cho cô ta sinh mệnh mới Cũng cho cô ta khả năng nguyền rũ Bắt đầu từ khi đó Cô ta đã nghĩ làm như thế nào để đoạt lấy tất cả tài sản của lục gia Cơ hội rốt cục đã tới ngày đó lục uyển đình chạy tới tiết lộ kế hoạch của lục thiên an cho cô ta một kế hoạch thật là hoàn mỹ cô nghĩ đây chính là lúc mình động thủ cô ta dùng gậy gỗ đánh gãy cổ lục uyển đình rồi sử dụng tê đăng một chú thu lấy hồn phách của cô ấy đem thi cốt cô ấy giấu trong gian mật thất này sau đó rất phối hợp mời nương B. E B Hành Phong và Hàng Duy tới tham gia tiệc rượu Sau đó sự tình phát triển giống như dự đoán của cô ta Sau khi tiệc rượu kết thúc lục thiên an bóp chết cô ta Lại dùng thuật thôi miên khống chế nơ E B Hành Phong Làm cho anh nghĩ tất cả đều là do mình làm Sai khi Lục Thiên An đi quăng thi thể Sai Triệu Yên quệt máu lên y phục của nơn Y E B Hành Phong Cũng gọi điện thoại đeo dọa anh Sau lại cố tình báo tin với cảnh sát Làm cho bọn họ nghi ngờ nơn Y E B Hành Phong Đáng tiếc nơn E. Hàn Phong xuất ra chứng cứ xác thực nên thoát khỏi bị tình nghi, làm hỏng mất kế hoạch của ông ta. Trình Lăng vì thế nhân cơ hội đóng giả Lục Hiển Đình làm bộ như vô tình gặp gỡ nương. E. Hàn Phong làm cho nương. E. E. B. Hàn Phong nghi ngờ người lục gia Đồng thời lại lấy thân phận Trình Lăng xuất hiện ở cục cảnh sát Có thể nghĩ Khi nhìn thấy người vốn hẳn là đã chết đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lục Thiên An đã hoảng sợ như thế nào Mà Hàng Duy và Triệu Uyên chết một cách khác thường càng làm ông ta thêm sợ hãi Khi đó Trình Lăng chỉ cần ở lục gia đặt mấy cái tư gỗ Giả thần giả tuyển một phen Là có thể dễ dàng bức lục thiên an sợ hãi đến đường cùng Cô cô ý lộ ra các loại sơ hở ở trước mặt tôi Chính là vì để tôi nghĩ rằng cô không phải trình lăng Mà là lục uyển đình giả dạng Chúng tôi tận mắt nhìn thấy lục uyển đình rơi xuống vách núi đen Sau lại ở trong mật thất phát hiện cô nghiêm trọng mất nước Thực tự nhiên liền cho rằng cô bị nhốt ở đấy Căn bản không có khả năng nghi ngờ cô Nhưng vì sao tới bệnh viện rồi cô vẫn còn giả vờ suy yếu Vì giết Trương Huyền mà để không bị hoài nghi Lúc này thứ các người nhìn thấy chỉ là hồn phách của tôi Còn cơ thể của tôi thì vẫn đang ngủ say ở bệnh viện Cho nên mặc kệ sau có phát sinh biến cố gì Cũng không có người nghi ngờ tôi. Hóa ra ngay từ đầu cô đã đem tên của tôi liệt vào danh sách những người phải giết thật sự là vạn phần vinh hạnh. Trương Huyền không chịu nhàn rỗi sen mồm. Đúng vậy, ngươi chết ta mới có thể lại một lần nữa ở bên phong. Trình Lăng nhìn nơ. Y e. B Hạnh Phong ánh mắt nhu tình như nước. "Phong, em vẫn còn thích anh. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Giết hắn làm cho chuyện này vĩnh viễn trở thành bí mật được không? Người của Lục gia đều đã chết hết. Cổ phần của Lục Uyển Đình trong công ty rồi còn có một đống tiền bảo hiểm của bọn họ đều thuộc về em. Nếu chúng ta cưới nhau, Trình Tiểu Thư" Mời sưng hô đầy đủ tên của tôi Đơn Y E B Hành Phong thản nhiên nói cô vết nhiều người như vậy Lại hao tổn tâm sức đem tội danh đều đổ lên trên người bọn họ Đơn giản là vì tiền Nhưng thật là xin lỗi Tôi đối với tiền của cô một chút cũng không có hứng thú Đối với loại phụ nữ ác độc như cô Lại càng không cảm thấy hứng thú Nhưng trước kia anh đã nói yêu em Đó là trước kia Trong phòng tối một trận tỉnh mịch. Thật lâu sau Trình Lăng chậm rãi nói anh sẽ chết đấy Anh thà rằng buông tha tất cả tài phú quyền lực Muốn chết cùng hắn Đơn Gìa B Hàn Phong cười cười Không ai không thích tiền Nhưng nếu điều kiện là mỗi ngày đều phải đối mặt cô Tôi nghĩ là thà chết còn hơn Hóa ra lúc chiêu tài miêu trở nên gay gắt Thì một chút cũng không thua cậu Nhìn đến khuôn mặt của Trình Lan tối sầm trương huyền nhịn không được cười ha hả Tôi đây chỉ có thể nói thật có lỗi Trình Lăng tức giận đến phát ruông Lập tức giơ sườn tê giác trong tay lên cao Miệng lẩm bẩm Đã trông thấy sự lợi hại của tê đăng Nhìn thấy sườn tê giác bút họa sáng lên Trương Huyền cười không nổi Giảy du che ở trước người nơ Y e. B Hành phong Lại bị anh kéo ra phía sau Mỗi lần đều là cậu cứu tôi Lần này để tôi cứu cậu Ánh lửa đỏ rực phóng về phía bọn họ Ngay lúc đó chợt lóm lên ánh sáng bạc Nhan khai vọt ra che ở trước người bọn họ Miệng niệm tỵ họa chú bùa chú chống lửa Nghĩ muốn ngăn cản lửa đốt cháy Ánh lửa sắt bén xuyên qua thân thể nhan khai Lửa cháy trong nháy mắt vây quanh hắn Mái tóc trắng bị lửa bám lấy Phát ra ánh lửa màu xanh Nương, V E B Hành phong kêu lớn mau tránh ra Nhan khai không biến mất mà là vỗ tay làm ngọn lửa lan khắp toàn thân Chậm rãi bay đến chỗ trình lăng Thần chú di chuyển càng lúc càng nhanh Bốn vách tường dưới ánh lửa lón ra màu vàng ơn ánh yêu dị Thân ảnh nhan khai càng lúc càng nhạt Bay bay nhẹ nhàng ở giữa ngọn lửa Biết hắn liều mạng suốt toàn lực Trương huyền vội nhân cơ hội dơ hai ngón tay Quát càng khôn tá vị Lôi điện tề hàn Thần binh tập hỏa như luộc lệnh Kỳ hỏa chu tà Phù chú đã niệm xong nhưng nửa điểm uy lực cũng không thấy phát huy Mà trái lại Trương Huyền lại bị tê quan bắn trúng Văng về vách tường phía sau Trương Huyền Đơn Đôi E, B Hành phong bước lên phía trước đỡ lấy Trương Huyền Trương Huyền cười khổ một tiếng với anh Chủ tịch Lần này tôi chắn không nổi Tôi và Nhan Khai sẽ ở lại cảng đường Anh chạy mau Anh sẽ không để lại trương huyền một mình chạy thoát thân Quay đầu nhìn ngọn lửa hừng hực Nhan Khai thân hình lay động trong ánh lửa Đã biến nhạt thành trong suốt Xem ra trốn đỡ không được bao lâu Đường Đường E B Hàn Phong lo lắng, đột nhiên chợt lón lên một ý nghĩ. Sống chết trước mắt cũng không thể suy nghĩ nhiều. Vội dùng ngón trỏ viết hai chữ lên lòng bàn tay trái. Xông lên phía trước gơ tay hướng về phía trình lăng. Hai luồng ánh sáng từ bàn tay của nơm. Y E B Hàn Phong vắng ra. Phát sáng khắp nơi. Lửa cháy nhất thời tiêu tán sạch sẽ Trình lăng kêu thảm thiết một tiếng Sừng tê giáp tuột khỏi tay văng ra giữa không trung Phát ra ánh sáng bảy màu Đem cả một không gian rộng rãi như vậy chiếu sáng như ban ngày Nhan khai rốt cuộc chịu không nổi ánh sáng ác liệt của sườn tê giáp Kêu lên một tiếng đau đớn ngã văng ra Thân ảnh nhạt nhẽo rốt cục hoàn toàn biến mất ở không trung Anh phá ngũ hành cấm chú Trình lăng phát ra tiếng gào thê lương Mất đi sự bảo vệ Cô ta không thể tái tụ thành thực thể Lập tức hóa thành hồn phát phiêu đảng Trong lúc cấp thiết muốn đi thu hồi sừng tê giác Ai ngờ nó đột nhiên rơi xuống Rớt vào trên tay nơn v. E B Hạnh phong Thân sườn có hai luồng ánh sáng đen trắng chạy dọc thân Giống như một thanh đoạn đao sắc bén Dùng tê nhận đao tê giác phá hồn phách của cô ta Trương Huyền khép hai ngón tay lại giơ lên Nghĩ muốn định trụ hồn của Trình Lăng Ai ngờ hồn phách kia đột nhiên vọt tới phía cậu Xâm nhập vào thân hình cậu Trương huyền vừa rồi Bị tê quan chiếu phải Thể chất cực hư nhược Vì thế để cho trình lăng Một chiêu liền đắc thủ Ngã quỵ trên mặt đất Cậu lập tức đứng lên Nhìn nơi e, Hàn phong Mỉm cười Đừng lo lắng tôi không sao Lập tức rời khỏi trương huyền Nhìn ra thần sắc trương huyền khác thường Đơn E B Hành phong tâm nhảy dựng Lớn tiếng quát Tại sao giọng nói mềm mại từ trong cơ thể trương huyền vang lên Anh không phải thích thân thể này sao Sau này để em thay thế hắn làm bạn anh không tốt sao Không tốt trương huyền trước khi nơ E, e. B Hành Phong nói đã trả lời không ai thích vật thay thế. Đúng không? Chủ tịch. Cậu đang hai bàn tay vào nhau. Hai ngón trỏ dơ lên khép vào với nhau chỉ vào người mình. Vẽ một vòng tròn lập thiên la địa võng. Đem hồn phát trình lăng trói buộc ở trên ngực mình. Nói với nương. Gì. Ê. E. Hành phong động thủ Đơn Đi E B Hành phong tay cầm tên nhận đang phát sáng sững sờ nhìn cậu Lại không có hành động gì Trương Huyền vội gọi còn không mau ra tay Tôi chống đỡ không được bao lâu đâu Linh lực của Trình Lăng là đến từ sườn Tê Giác Cổ Hồn phách cô ta có thể tùy tiện chiếm thân thể người khác Nếu để cho cô ta chạy thoát Về sau muốn tìm thì rất khó khăn Thừa dịp cô ta ngu xuẩn bám vào thân thể mình Đúng là thời cơ tốt để giết cô ta Đáng tiếc Trương Huyền gầm rú nửa ngày Lại kinh ngạc phát hiện tay nắm chặt sườn tê giác của nương. Ê. Ê. B Hành Phong cư nhiên lại buông xuống Tôi sẽ không giết cậu Trương Huyền tức giận đến hộp máu kêu to ai nói anh giết tôi Tôi là đang bảo anh giết ác quỷ này Nhưng mà cậu sẽ chết Trước mắt hiện lên vô số hình ảnh mình từng hoảng hốt nhìn thấy Nương, Chị Ê B Hàn phong tay nắm sườn tê giác không ngừng run rẩy, Nhất định còn có cách khác để tiêu diệt Không đáng vì cô ta mà liều mạng Chiêu tài miêu ngu ngốc anh không động thủ Thì cô ta sẽ chiếm thân thể của tôi Vậy tôi có khác gì là chết Trong cơ thể tự hồ có tà khí đang không ngừng chạy khắp cơ thể Trương huyền che ngực Đôi mắt xanh thẳm vì thống khổ mà trở nên đẹp lóng láng một cách lạ thường. Thợ dốc nói tôi thật sự chống đỡ không được. Sức mạnh của người phụ nữ này còn tà ác hơn những gì chúng ta tưởng tượng được. Trương Huyền không đành lòng thấy Trương Huyền khổ sở. Nên tôi e. B Hàn Phong đi đến trước mặt cậu ấy. Thấy cậu ấy nhìn chăm chú mình Gật đầu cổ vũ Nhẹ giọng nói tin tưởng tôi Tôi không có việc gì Động thủ Lời nói bị một thanh âm mềm mại cắt ngang Phong Em biết anh không đành lòng động thủ Nếu anh thật sự yêu Trương Huyền Sẽ không nở lòng thương tổn hắn Không Nhìn thấy mắt xanh của trương huyền ẩn ẩn hiện lên sắc đỏ khóe miệng gợi lên nụ cười thủy dị Tâm tư đắn đo lưỡng lự nơ E B Hành phong đột nhiên quyết định Lạnh lùng nói xuống địa ngục đi thôi Sườn tê giác dơ lên không mang theo một chút do dự đâm tới Trước mắt đột nhiên sáng chói lên E. b. Hành phong hoảng hốt nhìn thấy sườn tê giác cổ trong tay hóa thành một thanh dao sắc bén trong suốt Đâm xuyên qua ngực trương huyền Trong khoảnh khắc giống như là ánh sao băng xẹp qua bầu trời đêm Làm cho anh đau lòng Giữa tiếng gào thét thê thảm Một đám sương mờ từ trong cơ thể trương huyền bay ra Ở trên không trung kiệt liệt uống lượng một hồi rồi hoàn toàn tiêu tán lưỡi dao sắc bén rơi xuống đất Ánh sáng sau một lúc thì biến mất rồi lại hóa thành sương tê giác nương, Đi Ê B hàn phong cúng quyết đỡ lấy trương huyền Trước ngực cậu ấy không có vết máu Ngay cả một chút miệng vết thương cũng không có Nhìn anh Trong mắt hiện lên nét cười thẳng nhiên Trong giây phút đó Anh cảm thấy tâm rốt cục thả lỏng Thật tốt quá Cậu không có việc gì Đơn E B Hàn Phong còn chưa kịp biểu đạt mình vui sướng Liền hoảng sợ phát hiện ánh sáng trong đôi mắt xanh của Trương Huyền nhạt dần Nét cười trong đôi mắt ngưng động lại Cậu ấy dựa vào người anh nhẹ nhàng trượt chân xuống Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.if